Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Ngay thời điểm hồn phách của Diệp Văn Dĩnh bị ngăn cách Kim đồng hồ lao bàn trong tay của Bạch Tử Cống Cũng chỉ về phương Nam Biến hóa này làm cho hắn Không khỏi dừng bước Lão Bạch, tại sao lại dừng lại? Diệp Thanh vân nghi hoặc Bạch Tử Cống không đáp Lại lấy ra một chương dẫn hồn phù Sau đó, làm đúng như lúc nãy Thế nhưng kim đồng hồ la bàn bất động Không xong rồi Bạch tử cống lẩm bẩm Sao vậy? Diệp Thanh Vân đi nhanh lên Nhìn thấy biến hóa của kim đồng hồ la bàn Này tại sao phương hướng của nó thay đổi? Không phải là hồn phách của tiểu dĩnh đã chạy sang bên đó chứ Chầm mặc một hồi Bạch tử cống thu lại la bàn Lão Diệp Anh có biết bãi tham à ở đâu không? Ờ, trước đây cũng đã từng nghe người ta kể Là tôi biết vị trí đại khái Mang tôi đến đó Ây à, tôi, tôi như thế này làm sao mà đi nhanh được Nhìn Diệp Văn Dĩnh ở trên lưng của Diệp Thanh Vân Bạch Tử Cống biết lần này chỉ có thể đành phải làm vậy Biến thành Diệp Thanh Vân đi trước Bạch Tử Cống đi sau Cõng Diệp Văn Dĩnh Hai người đi đến bãi Tha Ma Vòng qua và vòng lại Đi gần 20 phút đường nối Đi qua một mảnh rừng rậm, Cuối cùng cũng nhìn thấy Trước mắt lố nhà lô nhố Ít nhất phải có hơn trăm cái gò đất hoang diệp thanh vân nói lão bạch tới rồi nhìn thấy hơn trăm nấm mồ xuất hiện đây thực sự là một cảnh tượng đồ sộ thế nhưng bạch tử cống cũng chẳng muốn thưởng thức ánh mắt tập trung lút qua bãi tham ma sau đó nhìn lên một nấm mồ nhỏ ở trước nấm mồ có cắm một tấm ván gỗ ở bên trên có ghi rõ là diệp văn dĩnh chi mộ là năm chữ viết bằng máu Trường 32 Có Mao Sơn trưởng giáo ở đây Đứa nào dám bố láo Diệp Thanh Vân cũng đi theo Vừa nhìn thấy tấm ván gỗ Tức khắc Nổi giận một chân đá băng nó ra ngoài Mà quát tiền hỗn đạn, tiền khốn kiếp Hắn, hắn dám nguyền rủa tiểu dĩnh chết Mại nó chứ hắn chán sống Tôi sẽ bắn chết nó Lão Diệp, bình tĩnh, đừng kích động Bạch tử cống đè lên vai của Diệp Thanh Vân anh như vậy là chống cái khích tướng của đối phương đó bình tĩnh đã hít sâu một hơi diệp thanh vân lấy lại bình tĩnh lão bạch nhất định là cậu phải tìm bằng được tên hồn đạn kia cho tôi đó anh yên tâm bạch tử cống nói quay đầu nhìn nấm mồ nhỏ thấy bạch tử cống không ngừng đánh giá nấm mồ diệp thanh vân cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan này cái thứ bể bét này có cái quái gì mà nhìn bạch tử cống ngồi xuồng xuống cầm lên một nắm đất trầm giọng Đất mồ này còn mới, nấm mồ này là mới đắp. Anh nghĩ đối phương đắp một nấm mồ, không lẽ là để anh tức giận không thôi sao? Ý cậu nói bên trong nấm mồ này có huyền cơ. Diệp Thanh Vân nhìn mọi thứ xung quanh, bản thân là cảnh sát, tất nhiên là phải có chỉ số thông minh cao lắm. Bạch Tử Cống vừa nói như vậy, liền hiểu ngay là nấm mồ này có vấn đề. Bạch Tử Cống phổi phổi tay đứng lên, tôi nghĩ là ở trong đây có trôn vài thứ đó. Nói đến đây, hắn quay đầu lại Liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vân Lão Diệp, tôi nghĩ là phải đào nó lên Diệp Thanh Vân suy nghĩ Vậy thì đào Sau khi sắp xếp cho Diệp Vân Dĩnh nằm Ở một bên, bạch tử cống cùng Diệp Thanh Vân Tìm vài cành cây thô Làm cái xẻng, đào nấm mộ Nấm mộ này đúng là mới đắp Đào rất dễ, xe chưa đầy vài phút Đã lộ ra thứ ở bên dưới Là một hũ cho cốt màu trắng Ở bên dưới còn đè một chương linh phủ Bạch tử cống đem hũ cho cốt trải ra Mở trương linh phủ kia Cho cốt vừa lộ ra liền phát hiện ở bên trong Có một cái lục lạc bằng đồng Đem lục lạc lấy ra cầm trên tay Sắc mặt của bạch tử cống biến đổi Quay ngoắt nhìn Diệp Văn Dĩnh Lão bạch làm sao vậy Đây chính xác Là nhiếp hồn linh Có thể cầu hồn phách của người Là nó Bạch tử cống cầm cái lục lạc trầm dọc Mà bên trong cái lục lạc này Chính là một hồn, ba phách của Văn Dĩnh. Cái gì? Diệp Thanh Vân sau khi nghe được mừng rỡ. Thật không? Bạch Tử Cống gật đầu, nhưng cũng không có cao hứng, ngược lại lông mày đang cao lại. Đối phương đem một hồn ba phách của Văn Dĩnh để ở đây. Chính là để cho mình. Để xem, rốt cuộc là hắn còn có âm mưu gì nữa. Đi đến bên cạnh Diệp Văn Dĩnh, Bạch Tử Cống muốn đem nhiếp hồn linh thả một hồn ba phách vào trong cơ thể của nàng nhưng đúng lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net